Tôi rất vui khi nghe bạn và cô ấy bây giờ đã thân thiết với nhau, cố gắng hiểu thực tế cuộc sống của cô ấy, nội tâm, tình cảm, những khó khăn khi hòa nhập với bạn và cuộc sống ở Mỹ và cả những xung đột trong tâm cô ấy nếu có. Hầu hết mọi người đều có những xung đột nội tâm. Bạn có thực sự hiểu chiều sâu cuộc sống của cô ấy không? Bạn có biết mình sẽ cảm thấy ra sao khi ở vào địa vị của cô ấy? Nếu cô ấy không lấy bạn thì sao? Cái gì làm cho mối quan hệ thực sự bổ ích, mãn nguyện, lâu dài và sống động, chứ không phải chỉ là sự té nhạt thường ngày? Bạn biết tôi muốn cô ấy thật nhiều, nhưng tôi muốn gì chứ nhỉ? Câu hỏi đó rất quan trọng và không ai có thể cho bạn câu trả lời được cả. Bạn phải nhìn sâu vào trong tâm mình để tìm câu trả lời. Sự hòa hợp giữa hai trái tim, sự hiểu biết trực giác và sâu sắc lẫn nhau, sự giao tiếp không lời Bí ẩn dược trên mọi lý luận của lý trí, hiểu biết từ trong gan ruột rằng cả hai người ở bên nhau trong dòng luân hồi này yêu thương, chăm lo và giúp đỡ lẫn nhau. Biết rằng sự hiểu biết giữa hai người sẽ ngày càng tăng cho đến khi cả hai tâm hồn trở nên hoàn toàn thấu rõ. Không sợ hãi, e ngại điều gì, không có gì bí mật và hoàn toàn tin tưởng, không phải là một dán bài, không thủ đoạn. Liệu điều đó có thể được hay không? Hãy bảo cô ấy kể cho bạn nghe về bản thân mình Thời thơ ấu, bố mẹ, anh chị em Những hy vọng, nổ sợ hãi, lo lắng của cô ấy Bạn nói Sự ham muốn mãnh liệt đã phai nhạt dần đi Và không biết có phải là Nó tự phai nhạt đi Hay một phần là do tôi đã thành công Trong việc chinh phục cô ấy Cuộc sống không thể nào tiếp diễn Với những ham muốn mạnh liệt như thế mãi được Nó sẽ đốt cháy bạn mất Nó chỉ là Và nên là bình thường Chẳng có gì đặc biệt cả Tất cả mọi thứ trong tự nhiên Đều đi theo những chu kỳ Bạn không thể cứ tiếp tục sống Với những cảm xúc mãnh liệt ấy suốt ngày được Cuộc sống của bạn sẽ trở nên nguy hiểm Bạn không thể làm được những công việc thường nhật Cần phải làm trong cuộc sống Cảm xúc mãnh liệt tiêu hao rất nhiều năng lượng Tôi không có ý định làm giảm giá trị Hay nói rằng cảm xúc mãnh liệt là không quan trọng Nó cho chúng ta cái nhìn thoáng về cái gọi là thực sự sống động Và nó thay đổi các giá trị và mục đích của chúng ta Câu hỏi thứ hai của bạn cũng có thể trả lời là đúng Bạn đã có được tình cảm với cô ấy Vì vậy bạn không còn phải lo lắng về chuyện chinh phục cô ấy nữa Việc đó khiến bạn cảm thấy hơi lố Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn yêu cô ấy ít hơn Nó có nghĩa là tâm bạn bây giờ đã ổn định hơn Lòng ham muốn hay tình yêu cháy bổng Không tốt về lâu về dài Loại tâm từ đồng ấm Hoặc đôi khi thậm chí loại tâm từ mát mẻ Không phải là lạnh lùng Tốt hơn nhiều Nó đáng tin cậy hơn Và nuôi dưỡng mình hơn Bạn sẽ lại phát điên lên lần nữa Khi bạn có đứa con đầu lòng Tôi sẽ chờ xem việc đó Khi bạn có con Hãy để tôi làm người bạn Cùng chơi với nó Tôi biết cách là một người bạn tốt của con trẻ Hãy để tôi giúp nó học hỏi về tự nhiên, về cuộc đời và về chính bản thân nó. Những mối quan hệ không lành mạnh nên chấm dứt. Nếu bạn không thay đổi, bạn sẽ không thể sống một cách trọn dẹp. Bất cứ thứ gì sống đều buộc phải thay đổi. Không thay đổi có nghĩa là chết. Do đó, nếu là một tình bạn sống động nó phải luôn luôn thay đổi. Hầu hết con người chúng ta không cảm thấy có sức sống là bởi vì chúng ta sợ sự thay đổi đi đến một nơi không hề biết. Chúng ta không muốn rủi ro. Trước khi bạn buông bỏ sự dính mắt với bất cứ ai hay bất cứ cái gì, hãy nhìn sự dính mắt ấy trong tâm mình. Hiểu sự dính mắt là rất quan trọng. Chỉ có sự hiểu biết sâu sắc về dính mắt mới giải thoát tâm mình khỏi đó được. Nếu bạn ép buộc tâm mình phải từ bỏ dính mắt mà chưa thực sự thấy rõ được bản chất của đó, nó sẽ quay trở lại rất nhanh nhìn rõ và hiểu thật sâu sắc là cái duy nhất để vượt qua nó. Sự buông bỏ kiên cường không phải là buông bỏ thực sự. Hầu hết tất cả mọi người đều bọc lên một lớp vỏ vô hình, không thể xuyên thủng xung quanh bản thân họ để bảo vệ họ khỏi bị tổn thương. Và họ tìm kiếm sự thỏa mãn ở tiền bạc, địa vị, thú vui dục lạc, ma túy, rượu chè và tình dục, chủ yếu là vì họ không có được một người nào yêu thương họ. Và thấu hiểu họ một cách sâu sắc quá e sợ khi mở lòng mình ra và dễ bị thương tổn trên đời này có thể có tình yêu khiênng cưỡng hay nhân tạo lòng từ bi tri túc sự khiêm tốn nhân tạo đằng sau tình yêu thương và sự khiêm tốn kiên cường ấy cũng có thể là trong hầu hết các trường hợp sân si ham muốn ngã mạn thấy rõ ràng có nghĩa là các đức tôi cũng có những khó khăn tương tự trong mối quan hệ với mọi người tôi nhận thấy hầu hết tất cả mọi người đều rất nông cạnt bởi vì tôi là một nhà sư nên tôi có thể tránh không phải gặp một số người tôi không muốn gặp nhưng chúng ta là những con người chúng ta không thể sống một mình chúng ta cũng cần phải gặp cỡ liên hệ với con người và chúng ta đang sống trong một thế giới mà hầu hết mọi người đều vô cùng thất nghiệm không có ý thức về chính bản thân mình ích kỷ không biết điều Ngu ngốc, ngã mạn ganh tị và dân dân Vì vậy một con người trí tuệ và nhạy cảm Cần thiết phải chịu cái khổ tiếp xúc với mọi người Sự khoan dung và thấu hiểu sâu sắc về con người là rất quan trọng Nhiều lúc bạn phải tự nhắc mình điều mà Đức Phật đã nói Những kẻ phàm phu điên khùng Bạn đang tiếp xúc với những con người điên khùng Con người già đi nhưng lại không trưởng thành Vì vậy bạn đang nói chuyện với những đứa con nít lớn tuổi Bởi vì bạn không thể chạy trốn khỏi con người Vậy hãy cố gắng tìm cách quan hệ với họ Một cách trí tuệ và nhân hậu Khi bạn không có điểm chung nào với người khác Bạn không thể chia sẻ được điều gì với họ Bạn cảm thấy mình như một người xa lạ Nếu bạn muốn có bạn bè Hãy xem mình có điểm gì chung với họ hay không Nếu bạn cảm thấy hứng thú với họ Họ sẽ cảm thấy gần gũi với bạn Hãy học cách lắng nghe mọi người mà không đánh giá, bán xét. Bạn không phải giải quyết những vấn đề của họ. Hãy cởi mở và sống dân hậu. Sống xung đột với người khác thật là mệt mỏi. Ham muốn sự cung kính, tôn trọng và ngưỡng mộ của người đời là một ngục tụt. Nếu có thể, hãy tránh xa những kẻ ngu. Nếu không thể tránh được, hãy cẩn thận đừng nghe theo những lời khuyên sai trái và dột của họ. Nhưng cũng đừng tranh đấu xung đột với họ. Chúng ta đang sống trong thế giới Của những kẻ ngu Nếu giao du quan hệ với những kẻ ngu Sớm buồn gì bạn cũng sẽ gặp rắc rối Hầu hết mọi người Không biết trân trọng những lời dạy của Đức Phật Ngài có bao giờ cho những lời khuyên sai cả Đúng vậy Acevana Kabalanam Không gần gũi kẻ ác hãy nhận rõ Những kẻ ngu ác và tránh xa họ Nhưng đừng tự làm khổ mình Và nghĩ quá nhiều về những kẻ ấy Hãy tránh xa những kẻ ngu Như tránh xa những con rắn độc Nhưng cái gì làm đến một kẻ ngu Nếu bạn có thể tìm được một người bạn tốt Hãy sống với họ Nếu không tìm được bạn như vậy Hãy sống một mình Đối với kẻ ngu Không bao giờ có tình bạn Từ khi còn nhỏ Tôi đã nhận ra rằng Hầu hết mọi người Đều là loại đạo đức giả Rất khó để tôi tin vào con người Nhưng đó là điều tự nhiên Dù tôi có thích hay không Thì con người vẫn cứ như vậy Chấp nhận nó hoặc buông bỏ nó Thật hiếm hoi tôi mới gặp được Một vài người không đạo đức giả Những người sống chân thành Và bởi vì những người ấy rất hiếm Nên họ rất đáng quý Hầu hết mọi người chỉ chạy theo đồng tiền Danh vọng địa vị thú vui dục lạc Ngay cả một số dị sư cũng vậy Rất ít người thực sự chân thành Và nhiệt tâm tìm kiếm sự thật và bình an Một số người sử dụng thiền như một chất thay thế cho ma túy Bạn có thất vọng về điều đó không? Nếu bạn thất vọng vì những điều như vậy Thì bạn sẽ thất vọng suốt cả cuộc đời Tôi vui khi thấy vẫn còn một số người thực sự trung thực và chân thành Hãy cố gắng nhìn vào phía mặt sáng của con người Họ không xấu đến mức, họ có thể xấu được đâu chứ ăn thua gì, họ còn có thể xấu xa hơn như vậy nữa Tất cả mọi người đều xấu xa. Chỉ sau khi chúng ta đã chấp nhận được điều đó thì chúng ta mới có thể thực sự biết trân trọng khi thấy được một vài điểm tốt ở trong mỗi con người. Hình như tôi thấy về mặt tâm lý bạn chín chắn hơn rất nhiều hầu hết những người cùng lứa tuổi của bạn. Vì vậy, bạn không hợp với những người cùng độ tuổi. Bạn có biết rằng những người thông minh thường cảm thấy rất khó khăn khi làm những việc người khác vẫn thường làm. Bởi vì thang giá trị của bạn rất khác thang giá trị của hầu hết những người đang sống quanh bạn. Bạn xung động với họ, điều đó cũng là tự nhiên thôi. Việc đầu tiên là hãy cố gắng hiểu được bản chất của vấn đề. Đôi khi hiểu được vấn đề là đã giải quyết được một nửa vấn đề rồi. Bạn cần có một người mà bạn tin tưởng để nói ra bất cứ những gì đang có trong tâm mình, nhất là những điều mình quan tâm và lo lắng. Đôi lúc tôi nghĩ bạn sẽ cảm thấy cô đơn ở ngay giữa thành phố Đông Đúc. Bạn đang sống một mình xa gia đình, chắc hẳn có lúc bạn sẽ cảm thấy nhu cầu gần gũi một người không lợi dụng bạn, hiểu bạn, hiểu sự đấu tranh và nỗi đau của bạn. Thời buổi ngày nay rất khó để có thể tin tưởng được người đào ngoài gia đình bạn, đúng không? Nhưng tôi nghĩ vẫn có những người tốt ở khắp nơi trên thế giới. Bạn chỉ cần tìm kiếm họ thôi. Chẳng lẽ không có ai trong giới xã hội của bạn là người nhân hậu và đạo đức sao? Tôi hiểu những gì bạn đang trải qua bởi vì tôi cũng đã từng có những kinh nghiệm tương tự như vậy. Điều khó khăn nhất là việc quyết định, nỗi đau sẽ hàng gắn sau một thời gian. Tôi đã từng sống với rất nhiều nỗi đau, lo sợ và cảm giác tội lỗi trong nhiều năm. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ là những ký ức. Một ngày nào đó, tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện cuộc đời tôi. cớ cần một thời gian để bạn hồi phúc trở lại sau những chấn động mà mối quan hệ ấy đã gây ra cho tâm bạn. Hãy chánh niệm hơn và thư giãn hơn nữa, tâm bạn đã phản ứng sân si cả một thời gian dài, vì vậy nó cần rất nhiều chánh niệm và kiên nhẫn để buông bỏ cung kết hành động và phản ứng cũ. Dù lâu bao nhiêu chăng nữa cũng hãy kiên nhẫn và tử tế nhẹ nhàng với chính mình. Sự thay đổi không thể cưỡng ép Nó nên được chào đón tính cách của bạn cũng sẽ thay đổi nữa điều tồi tệ nhất đối với một con người là đánh mất đi lòng tự trọng bạn nói không biết nghiệp xấu nào bắt tôi về ở cái nơi tồi tệ này trong khi tất cả những nhà sư tốt và những người bạn tốt thì ở tận Myanmar hãy nhìn sự việc đó từ một góc độ khác bạn có thể nói không biếtị tốt nào của tôi trổ quả khiến cho tôi có được bao nhiêu người bạn tốt Và những nhà sư tốt Những thiền tri thức Ở Myanmar Hầu hết mọi người trên thế giới Còn chẳng có được một người bạn nào Thì sao Tất cả chúng ta đều muốn được người khác Yêu thương vô điều kiện Nhưng mình đã yêu thương được chính mình vô điều kiện hay chưa Muốn mình là quan trọng Trong cuộc đời người khác Có khả năng tạo nên sự khác biệt nào đó Nhưng đối với tôi thì Những điều đó chẳng có ý nghĩa gì hết Người không biết yêu thương chính bản thân mình vô điều kiện không độc lập về mặt tâm lý Sẽ không thể và không thực sự yêu thương Bất cứ một ai hết Để có khả năng yêu thương Chúng ta phải tự do Tôi có thực sự thương yêu ai không ấy hả Trong hầu hết các trường hợp Chúng ta yêu bởi vì chúng ta quá cô đơn Chúng ta hy vọng sẽ vượt qua được sự cô đơn Nếu mình thực sự yêu ai đó Và nếu có người thực sự yêu mình Nếu chúng ta không chấp nhận sự cô đơn của mình Và chấp nhận sự cô đơn của người khác Chúng ta sẽ không thể thực sự gặp nhau được Mỗi con người chúng ta đều vô cùng cô đơn Hãy chấp nhận nỗi cô đơn của mình Và đừng cố che phủ nó Hay chạy trốn nó Hay cố gắng tìm cách để vượt qua nó Chúng ta sẽ luôn luôn cô đơn Chỉ trong những khoảnh khắc ngắn ngũi nào đó Khi chúng ta sống quên mình Chúng ta tạm thời thoát ra khỏi nỗi cô đơn ấy Nhưng rồi chắc chắn nó sẽ quay lại Tôi cô đơn, tôi còn cô đơn hơn trước nhiều. Tôi đang nhìn, quan sát sự cô đơn này ngày một nhiều. Có rất ít người có thể đến được với mình và hiểu mình. Với mỗi con người là cả một khoảng cách lớn của sự hiểu biết sai lầm về nhau. Tôi có những người bạn yêu thương kính trọng tôi, nhưng họ chẳng biết tôi là người như thế nào hay hiểu về tôi như một con người. Họ không thể hiểu, tôi không trách họ không hiểu tôi. Họ yêu thương cái hình ảnh về tôi do họ tự phóng chiếu ở trong đồng Đó là một hình ảnh không thật Nhưng chính tôi có biết mình là ai không? Cái tôi nghĩ là mình chỉ là một sự phóng chiếu của tâm tôi mà thôi Tốt hơn cả là hãy chánh niệm từng giây phút Đừng cố đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi như vậy nữa chánh niệm là nơi nương tựa duy nhất của tôi Tôi biết con người ta cô đơn như thế nào Tôi hiểu bạn đang cô đơn như thế nào Bởi vì tôi biết tôi cô đơn như thế nào Tôi đã sống cuộc đời mình một cách tĩnh làng bình an cô độc nhưng tôi trân trọng sự tiếp xúc sự giao tiếp từ trái tim đến trái tim với người khác tôi đã đau khổ rất nhiều và tôi trở thành một nhà sư tôi đau khổ nhiều hơn và tôi trở thành một con người thật khó khăn làm sao khi không có một người bạn một người bạn là người không thao túng bạn người lắng nghe và hiểu bạn có thời gian để nghe bàn tâm sự Mà không ngắt lời hay lơ đảng, không quan tâm Người biết lắng nghe Với sự chú ý và nhạy cảm Hầu hết mọi người đều lơ đảng, thất niệm và đau khổ Tâm họ luôn nặng nề với những vấn đề của chính mình Nếu bạn không bình an Làm sao bạn có thể lắng nghe được Tôi quen biết nhiều người rất thân Họ kể cho tôi nghe về cuộc đời họ Và những cảm xúc tình cảm Mà chưa bao giờ kể cho bất cứ ai và một số trường hợp họ kể cho tôi nghe những điều mà bản thân họ cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Chỉ khi tôi hỏi lại, để làm rõ thêm một vài điểm, họ mới bắt đầu nhìn sâu vào tâm mình và kinh ngạc thấy ra được những điều trước kia họ chưa bao giờ thấy. Chúng ta có thể tự che giấu chính mình rất giỏi. Hầu hết tất cả mọi người đều bị chia cắt với chính mình. Họ không bao giờ trọn vẹn cả. Nếu bạn không trọn vẹn với chính mình, bạn không thể trưởng thành được. Để sống trọn vẹn bạn không nên phủ nhận hay chối bỏ bất cứ điều gì. Bất cứ suy nghĩ hay cảm xúc hay ý tưởng nào của mình, dù nó khó chấp nhận đến đâu chăng nữa. Từ chính những kinh nghiệm của tôi với con người, tôi biết con người rất cô đơn, thậm chí ngay cả những người đang sống với gia đình, với cả gia đình đông người, nhiều thế hệ nữa. Sự cô đơn không biến mất chỉ vì bạn đều, đang ở cùng với một người nào đó. Cô đơn là bởi vì không có sự hiểu biết sâu sắc và sự chấp nhận. Ngay cả những người trong cùng một gia đình cũng không hiểu nhau và chấp nhận lẫn nhau. Quá nhiều sự đánh giá, phán xét và hiểu lầm nhau, thậm chí ngay trong một gia đình. Nguồn gốc của vấn đề là ở chỗ không hiểu biết sâu sắc về bản thân mình. Không chấp nhận chính bản thân mình. Chúng ta luôn luôn chối bỏ một phần nào đó trong con người mình. Lựa chúng ta có thể yêu thương và tôn trọng chính bản thân mình vô điều kiện được không? Trừ khi bạn thấu hiểu chính bản thân mình một cách sâu sắc và điều đó chẳng dễ dàng tí nào, sẽ không có cách nào khác để giải quyết vấn đề này. Chúng ta muốn quan hệ hầu như chỉ vì chúng ta cảm thấy cô đơn. Quan hệ được sử dụng như một phương tiện để vượt qua nỗi cô đơn thì không bao giờ có tác dụng. Mỗi người trong chúng ta đều mong đợi Người khác làm cho mình hết cô đơn Quan hệ bị sử dụng làm phương tiện Sẽ chỉ đem đến sự thất vọng Chạy trốn sự cô đơn Đó là điều hầu hết chúng ta làm Hầu như trong mọi lúc Chúng ta không có thời gian cho những việc khác Khi bạn đã hiểu và sống sâu sắc với chính mình Cuộc đời bạn rẽ sang một bước ngoặt mới Và điều đó cần một người bạn Người đó cũng phải hiểu mình thật sâu sắc cảm thấy ok về chính bản thân mình không sợ phải nhìn mọi thứ như đó đang là người đã quen nhìn những thứ mà người khác giả bộ như con thấy giống như bạn đang sống ở sầu dưới đáy biển mà nhìn thấy được những thứ mà bạn có bao giờ tưởng tượng nổi những hình hài và màu sắc dường như không thể có có những thứ thật đẹp đẽ và những thứ thật vô cùng xấu xí những người đi tìm kiếm đá quý Ruby chưa bao giờ thấy được kim cương, bởi vì kim cương không có màu. Mặc dù không màu nhưng nó luôn lấp lánh. Nhưng kim cương nhân tạo thì có màu. Tốt hơn cả là đi giúp đỡ mọi người vừa phải thôi. Bởi vì như thế, bạn mới không phải tốn quá nhiều thời gian và công sức, không bị mệt mỏi và kiệt sức. Nếu khi nào có thể thì hãy giúp đỡ thêm chút chút đôi lúc, nhưng chớ luồn lụt như thế. Nếu bạn làm hết sức của mình Rất nhanh thôi Bạn sẽ cảm thấy Mình không thể cứ tiếp tục Làm như thế được nữa Quá nhiều Bạn nói Sa Yadau Con người thật kỳ lạ Khi bạn tốt với họ Họ coi đó là chuyện đương nhiên Bạn phải tỏ ra khó chịu Cáo kịnh với họ Không Bạn không phải khó chịu Cáo kịnh với họ Bạn chỉ cần nói rõ Giới hạn những gì Mình có thể làm Làm đến đâu Bạn cần phải nói cho họ biết Những giới hạn của mình Thời gian cần dành riêng Cho bản thân mình Và công việc của mình Nếu bạn không nói Làm sao họ biết được Bạn mong đợi là họ Sẽ phải biết nhu cầu của mình Mà không cần phải nói ra hay sao Họ quan tâm nhiều hơn Đến cái họ muốn Chứ không phải cái bạn muốn Vì vậy bạn cần phải nói cho họ biết Bạn cần phải yêu cầu Nếu bạn không nói rõ mức giới hạn Họ sẽ đòi hỏi bạn Làm ngày càng nhiều Và cuối cùng bạn sẽ cảm thấy Mình bị bốc lột Và sẽ phản ứng lại một cách bất mạng cái đó sẽ làm hồng mối quan hệ của bạn với họ tôi luôn luôn nói cho mọi người biết mức độ giới hạn của mình ngay cả đó là những chuyện liên quan đến Phật pháp gì vậy khi bạn đến ở một chỗ mới ngay lúc đầu tiên bạn phải thiết lập một giới hạn có một thời gian quy định chặt chẽ quá tốt kết cục thường là quá cay đắng cuối cùng bạn sẽ ghét bỏ những người mà bạn đã dành thời gian giúp đỡ cho họ quá nhiều Tất cả mọi người, bao gồm cả những người trong gia đình chúng ta, mong đợi quá nhiều ở chúng ta. Và họ thường coi đó là chuyện đương nhiên, nghĩa dụ của chúng ta phải là như vậy. Không ai có quyền hành gì đối với bạn cả, trừ phi bạn cho họ cái quyền ấy. Bạn cho phép họ gây ảnh hưởng tác động đến tâm mình, và thì bạn không sẵn lòng cho họ cái ảnh hưởng nữa. Họ bị tước sức mạnh và mất đi quyền lực đối với bạn. Khi bạn còn nghĩ rằng, Họ có quyền lực và hùng mạnh, họ sẽ có quyền hành đối với bạn. Bạn không thấy họ sợ hãi, bất lực và lệ thuộc như thế nào ấy. Họ sẽ xử sự với ông Hoàng, bà chúa nếu bạn đặt họ lên ngai vàng, nhưng nếu bạn đặt họ ngồi xuống đất, bạn sẽ thấy họ cũng y hệt như bất cứ một người nào khác mà thôi. Bất lực, yếu ớt, lo sợ, lệ thuộc và cô đơn. Khi chúng ta buông bỏ hình ảnh tự phóng chiếu của chính mình, khi chúng ta loại bỏ tâm lý tự bảo vệ chính mình, Chúng ta mới thấy được thực sự Mình là ai Tôi không khác bạn Sức mạnh thực sự đến Từ sự hiểu biết chính bản thân mình Sức mạnh thực sự thể hiện Ở sự tự chế ngự bản thân mình Aristotle Mọi người trao quyền Cho một nhân vật nào đó Để trở thành tổng thống Vì thế nên tổng thống mới có quyền lực Đừng để người khác lợi dụng mình Mỗi khi bạn bị người ta lợi dụng Hãy tự nói với mình rằng Đó là cái giá phải trả Để biết được Ai là kẻ đang lợi dụng mình Có cách nào để bạn biết chắc được điều đó bây giờ Gió thổi làm cành tre nghiêng ngã Đổ lỗi cho ai được bây giờ Cho cành tre hay cho gió Tôi đọc một vài cuốn sách hay Viết thư cho bạn bè Và cố gắng tránh điểm trong mọi lúc Tôi thích sống ở đây Tính lặng và bình an Với bầu trời xanh thẳm và mây tráng bay Với chim muôn và cây cối Tôi không thấy khổ đau Nhưng tôi với con gái tôi rất nhiều Nó là tâm điểm của cuộc đời tôi Bạn thấy đấy Luôn luôn không có việc này Thì việc khác hay người khác Thật là khó để sống chỉ cho chính mình Chúng ta cần một cái gì đó Một lý tưởng Hay một người nào đó để sống gì đó Ngay cả một vị ẩn sĩ Cũng phải có một lý tưởng để sống gì đó Tôi hy vọng một ngày nào đó Sẽ gặp lại bạn, bạn thân mến nào Không biết bao giờ sẽ có ngày ấy Bạn đang thay đổi Và tôi cũng đang thay đổi Vì vậy xin đừng thất vọng khi thấy người kia đã khác xưa rồi. Tôi cảm thấy ok, miễn là bạn vẫn thực sự là chính bạn và bạn cũng sẽ thấy tôi như thế. Có một điều tôi chắc chắn, tôi không có quyền để thay đổi bất cứ ai và tôi cũng không có hứng thú làm việc đó. Tôi sẽ không bao giờ là một đạo sư nếu tôi phải trở thành một cái gì đó. Tôi sẽ trở thành một con người đơn giản và tôi hy vọng khiêm tốn nữa. Tôi rất trân trọng tình bạn về chúng ta. Đó là điều khó buông bỏ đối với tôi lúc này. Tôi sẽ cố gắng giữ tâm từ và buông bỏ sự dính mắt. Bạn là bạn của tôi. Liệu thế đã đủ lý do để tôi chia sẻ những cảm xúc sâu sắc nhất với bạn hay chưa? Xin đừng nghĩ rằng bạn không xứng đáng với điều đó. Tôi chỉ hy vọng bạn hiểu được. Tôi đã sống với bạn đủ lâu và tôi nghĩ tôi hiểu biết được mọi người từ kinh nghiệm lâu năm tiếp xúc với họ. Tôi nghĩ tôi biết và hiểu bạn một phần nào đó. Tôi không thể hoàn toàn sai lầm. Hãy hiểu rằng có một người bạn tin tưởng, tôn trọng và hiểu bạn. Nếu được, tôi sẽ tiếp tục nói cho bạn nghe những cảm xúc sâu sắc nhất của mình. Nếu tôi đặc biệt theo một dĩa nào đó, thì chắc chắn bạn cũng là một người đặc biệt khi làm bạn với tôi. Tôi đã từng sợ rằng mình sẽ mất đi bạn bè bởi vì sự thay đổi về hiểu biết và những giá trị của mình. Nhưng dần dần giờ đây tôi đã có thể chấp nhận được điều đó. Tôi phải sống thật với chính mình. Mùa đông ở cao nguyên, 2010. Hãy